Lại nói với giờ Ở ngay cửa phủ sân trang Chợt có máy ngủ sắc bay lượng Nơi cửa phủ bỗng dưng sáng trực trở ca lên Có hạt mưa nhẹ rơi Thời tiết có sự biến đổi ảo diệu Tất cả những người dân hiếu kỳ Trong xem đám tang của nhà thánh Đều nhận ra sự kỳ lạ trên không trung Người ta xì xào với nhau À, nhà thánh đến đón cô Linh đi đó thế nhưng không phải nhà thánh đến đón cô Linh đi Mà là nhà thánh mang cô về lại Lúc bấy giờ Ngọc Mẫu hạ mây bước xuống nơi cổng phủ Hai con ghê và cô đôi Cùng khấu đầu hành lễ với Mẫu Mẫu toan bước vào trong chợt đứng cận lại Ở ngay trước cửa phủ Mẫu đâm tiêu Trời thoáng có một giọt lệ dài lăn trôi trên má của Mẫu Mẫu thủy đã nhìn thấy điều gì Mà lại cảm xúc lạ kỳ đến như thế kia Mẫu nhìn thấy một tấm bài vị màu đen Trên ghi chữ Thiên Phu Nhân Thanh Trúc Kinh Tâm Các hàng quan Và cô cậu Lúc bấy giờ tới đứng sát sau lưng Mẫu Mẫu bước lại nơi tấm bài vị Đoạn mở huệ nhãn của Thánh Tra Mà xem Thấy linh ký trong bài vị bốc ra ngùn ngục Mẫu nói Xin hỏi Thiên Phu Nhân Có trong bài vị hay không Mời bước ra đây Bây giờ nơi bài vị kẻ đồng cửa Từ trong bài vị xuất ra một bóng hình người nữ Mặc đồ trắng Tóc dài đen ngang hông Đầu cài trăm ngọc Đẹp tới lạ kỳ Chính là thiên phu nhân Kinh Tâm Kinh Tâm trong thấy hàng quan tòa Và các thị nữ nhà thánh Cùng đứng sau một người đẹp Cho là thân phận người đó chẳng phải thường Mấy bạn lẽn mà hỏi Xin hỏi ai gọi tên tôi vậy? Bây giờ chậu bà Mạng Đà La bước lên nói Đây là mẫu của thủy phủ Ngươi còn không mau hành lễ đi Kinh tâm nghe tới vậy Thì thất kinh Đoạn dội quỳ xuống Khấu đầu mà tạ À thưa mẫu thứ cho chẳng biết Ngọc mẫu đứng lặng người nhìn thiên phu nhân Đoạn làm hành động lạ kỳ Bước tới đỡ phu nhân đứng lên cho ân cần nói Phu nhân Chẳng nhận cho em rồi Bây giờ tất cả người và thần linh của thủy phủ đều kinh ngạc vô cùng Kinh tâm nheo mắt nhìn kỹ Nhưng nhìn mãi chẳng nhận ra được người Ngọc Mẫu nói Mời phu nhân vào đây Gặp được người này Phu nhân sẽ biết thôi Nói đoạn nắm lấy tay Kinh tâm dắt vào trong phủ Các quan tòa, quan hoàng, các cô cậu đều lấy làm lạ Nhưng biết tính mẫu rất nóng Chẳng ai dám hỏi hàng câu gì chí lục tục kéo nhau Mà đi theo mẫu vào bên trong Kinh tâm cũng chẳng hiểu gì Thấy mẫu ân cần như thế Thì lấy nằm ngại Cứ ra điều khúm núm, Nhưng mẫu chẳng một mực ân cần Cuối cùng đành theo người bước vào bên trong Ngay khi đi qua cổng phủ Các cô cậu phủ thượng ngàn Đang bay lượng trên sân Nhận ra ngọc mẫu ngay Đều cúi đầu lại mẫu Rồi dạt sang hai bên cho mẫu vào trong Cô đôi thượng ngàn nói Thưa mẫu Nguyệt mẫu đang bước vào nhập trì từ đêm qua. Đã chờ mẫu cả sáng nay đó. Mẫu không nói gì, liền bước nhanh vào trong phủ. Bây giờ giữa bước vào trong, các vị quan hoàng bên trong thấy Ngọc Mẫu cùng quỳ xuống đảnh lễ. Kinh Tâm và Ngọc Mẫu đều nhìn thấy hương đường Cô Linh. Phía sau có mờ thoáng một nhân ảnh huyền ảo trong làng khối xanh. Nhưng vì mẫu đang nhập trì, đều không nhìn ra được. Ngọc Mẫu gọi to. Chị dâu à, xem mai tới nè Đoạn hương thơm tỏa ra ngào ngạt khắp căn phòng Hình ảnh mờ nhạt phía sau hương đường dần tụ lại Rồi có giọng nói vọng ra À, ta tưởng em không tới chứ Thế rồi từ nơi bài vị đằng sau hương đường Có một người con gái rất đẹp trong tà áo xanh Đầu cài trăm, chân đi hài xanh bước xuống dưới chính điện Đó là nguyệt mẫu của phụ thượng ngàn Nhưng chẳng hiểu sao, mẫu tự nhiên đứng lặng người như trời trồng ngay giữa chính điện. Đôi mắt nhìn chăm chăm bất động. Các quan đều nhìn theo, thì thấy mẫu cũng đang nhìn vào kinh tâm. Ngày khi thấy mẫu, kinh tâm cũng lặng người đi chẳng nói được gì. cho bất chợt hai hàng lệ đổ chạy, kinh tâm quỳ gục xuống ngay dưới sàn điện mà bật khóc lên. Nguyệt mẫu bước lại, hai vị mẫu mỗi người một bên Nắm lấy tay kinh tâm cùng nói Mời phu nhân Ngồi lên ghế thượng tọa Cho chúng em lại rồi sẽ thưa Kinh tâm nghẹn ngào hồi lâu cho quỳ phục xuống Mãi mới tốt ra được lời Tiền nữ chẳng dám đâu Hai mẫu lại ân cần dịu cho đứng lên Rồi cùng đưa lên ghế thượng tọa Phía sau hương án Bây giờ nguyệt mẫu mới nói Các người đều chẳng biết chuyện này là ai có phải không? Đây là chủ nhân của ta và em Ngọc đó Các người hãy cùng nghe ta nói câu chuyện kể Lại nói chào thờ nhà Trần Cách đây khoảng gần 800 năm về trước Ở nước Đại Lý phía bắc nước Đại Việt nay thuộc Trung Hoa Có một người con gái họ là Thanh Trúc Tên Kinh Tâm Lấy chồng họ Thiên theo nghiệp binh gia Người chồng làm tướng Nguyên Nhung, giữ dịnh quốc gia xả tắc, trinh chiến đã nhiều quyền uy vang dội. Người đó họ thiên, tình minh, được giữ chức hậu, hiệu là võ viện hậu. Người này lập cha thiên gia môn, tự mình làm gia chủ, gọi là thiên gia. Chiêu tập các người giỏi dùng binh, và giỏi dùng huyền môn cả nước về dùng. Bây giờ cho vào binh biến, thiên minh tướng quân bị trúng kế gian của kẻ nền thần. Phải tự quyên mình vào nơi biển lửa Thiên gia chủ chết rồi Người của thiên gia đều bị tàn sát Chỉ có số ít người trốn chạy được Vợ của thiên tướng quân Là kinh tâm lên làm thay Vẫn giữ hiệu là thiên gia Trở thành gia chủ Cũng theo thời thế mà bỏ trốn sang nước Nam Bây giờ ở trời Nam Thiên phu nhân thu nạp một con hồ ly Họ ngủ Tên là Thu Nguyệt theo hậu về sao lại nhận thêm một hồn anh linh họ lưu tên ngọc theo hậu. Sau này phu nhân mất đi, hai người nữ hậu của thiên gia về sau đều được phong thánh mẫu, chính là ngọc mẫu giữ phủ thoải và nguyệt mẫu giữ phủ thượng ngàn của tứ phụ đây. Vậy khi còn sinh thời, họ là ở ngôi chủ tớ. Bây giờ chuyện vừa kể xong, kinh tâm nhìn ngọc mẫu hỏi: Khi xưa mẫu chính là đứa trẻ con cứ sau này dùng mạo cát gì, thật tôi nhìn chẳng ra. mẫu cười nói, <cười> em tu theo đạo tiên thánh nên đổi diện đó, từ anh lên lên làm phương linh, rồi sau đó nhập vào hàng thánh, làm tới chất mẫu. kinh tâm hỏi, ta bị trấn yểm giam cầm với lang mộ suốt mấy trăm năm qua, không biết chuyện nơi nhân thế, xin hỏi các mẫu hậu ca chợ đang ở đâu? song mẫu cùng thấp. Thưa phu nhân, Tử Hậu Tướng quân được phong làm thượng đẳng thần, được thờ cúng ở nhiều nơi, chính điện nằm ở phương Nam ạ." Kinh Tâm gật đầu, lại hỏi: "Xin hỏi, vị công Trần Cao Vân, giờ đang ở đâu?" Trần Cao Vân, danh tướng nhà Trần, được phong hậu nhưng không nhận. Người này năm xưa cũng làm tướng của thiên gia Cưới Nguyệt Mẫu làm vợ. Đối với Ngọc Mẫu, Người này kết giao làm anh em. Do vậy Ngọc Mẫu rồi Nguyệt Mẫu là chị hai. Năm xưa Trần Cao Vân đi theo Kinh Tâm, Bắt được Ngọc Mẫu, Lúc bấy giờ là công chúa của sông Mã Thượng Giang, Đem dân cho Kinh Tâm. Phu nhân không giết mà thu dùng, Rồi trả về lại sông Mã Thượng, Cho làm Thượng Thần. Bởi vậy mà Ngọc Mẫu có ơn sâu. Sông Mẫu lại cùng đáp. <cười> chàng cao vân nay được phong làm thượng đẳng thần đền thờ lập ở thế gian nay đã về cõi trời sát giới tu tập rồi kinh tâm nghe xong thì cười gật đầu đoàn chợt nhiên thở dài nước mắt lại tuôn rơi ngọc mậu hỏi à, này đoàn viên chủ tôi tư ngộ cứ sao phu nhân lại cứ khóc mãi như vậy chẳng chống chịu cắt mổ người của thiên gia Người nam thì đều là anh hùng chống lửa binh, Hào kiệt đương thợi. Chết đi đều được phong thần thánh, Được nhân gian thợ cúng. Người nữ thì thuộc dung đầy đủ, Là nữ kiệt trong gầm trời. Chết đi được phong hàng mẫu, Nhân dân xưng tụng đời đời. ấy vậy mà tôi đây, Thân làm gia chủ tiên gia. Nhưng giờ đây chỉ còn một ảnh hồn tàn, Không danh chẳng phận, Chẳng thể làm chủ được mình Vì tự thương cảm cho bản thân Mà tôi khóc vậy thôi Cả hai mẫu nghe thế Đều bùi ngùi cảm động lắm Họ cũng đều có mắt nhà thánh Đều đã nhìn thấy được hồn phách kinh tâm Chẳng còn được nguyên diện từ lâu Có lẽ đã bị hoại đi Qua năm tháng trấn yểm trọng trả Nguyệt mẫu nói Nếu phu nhân không chê Xin về phủ thượng ngàn cùng với em đi Cảm kết mẫu đã đối thương tới ân tình xưa Nhưng tôi không thể đi được Nay tôi đã có chốn đi về Tiện đây sinh hai mẫu Gặp một người Người đó là chồng tôi tái sinh đó về danh là chủ nhân cũ của hai mẫu đó Nói đoạn Kinh thầm chớp mắt một cái Lại nói dịu thiện lúc bấy giờ Vẫn đang khóc cạnh thiên hài của cụ tổ chợt thấy mắt trái nối đau giật giật Đây là điểm đã được quy ước liền biết là thiên phu nhân đang gọi Diệu thiện vội đứng dậy Đi trở ra khỏi phòng Chân như vội giả đi theo Bây giờ hai người đều ra ngoài giang chính điện Cả hai đều nhìn thấy hai vị mẫu ngay Vậy là điều nhất loạt quỳ xuống mà đảnh lễ Bây giờ kinh tâm nói lại việc diệu thiện Chính là hậu kiếp tái sinh của gia chủ thiên gia Là thiên minh tướng quân Hai mẫu nghe xong Cùng chắp tay lại mà nói Khi sinh thời chẳng được gặp chủ công Thật là người có tướng tốt lành, diệu thiện không dám nhận lễ Chỉ quỳ mà đáp lại Và thứ hai một, vị hai mẫu từng theo thiên phu nhân Tôi đã có được nghe kể Nhưng ngạc gì hai điều Thứ nhất khi sinh thời Hai mẫu hầu thiên gia Tôi đã chẳng còn Hai vị theo thiên gia ấy Là theo thiên phu nhân Chứ chẳng phải theo thiên tướng quân. Điều thứ hai, Hai vị sống trường thọ với non sông, Đã lên hàng thánh mẫu. Cho dù có thiên tướng quân cũng chỉ là tước hậu, Về lý, về sự, Đều chẳng sánh bằng được. Nói chi tới việc tôi qua bao nhiêu kiếp Chịu nổi luân hồi, Giờ đây mang thân Phật tử. Cho dù có nhớ tới việc xưa, Cũng chẳng có tư cách để nhận lệ của hai vị. Nói chi tới chuyện xưa chẳng nhớ gì, <cười> xin cháu ép dịu tiền tôi Dầu tội bất kính mà mất phước đi Hai mẫu nghe thế cùng cười Thôi không chấp tay nữa Nguyệt mẫu nói <cười> tính quân điềm đạm quá Lại hiểu biết lệ nghĩa Chẳng buộc cho phu nhân Bây giờ kinh tâm mới nói Chị em tôi lâu ngày chẳng được gặp nhau ta có nhiều chuyện để nói lắm đó Nhưng lo cho xong công việc đã Tiên sinh tới đây là xem việc cho cô Linh và cựu tổ huyện Phi. Vậy nay cả hai người đó đã mất rồi. Tiên sinh tính như thế nào? Nghe tới đó, hai mẫu cùng sực nhớ ra được sự việc. Đoạn Nguyệt mẫu hỏi À, chút cảm xúc nhất thời mà quên đi việc nghĩa. Sinh tướng quân và phu nhân hãy an tọa đợi chờ. Cho chúng tôi lo xong việc trong nhà thì sẽ tiếp ạ. Diệu thiện và kinh tâm cùng lùi xuống dưới hạng các quan hoàng. Bây giờ Nguyệt Mẫu mới hỏi Ngọc Mẫu nay tới đây rồi Ý em ra sao? Em có lo được việc hay không? Hay là muốn đối chọi ta tới cùng? Tôi chẳng có sợ chị chị đâu Nhưng tôi nay làm tới chức mẫu rồi Phải dựa theo đạo lý nhân nghĩa mà làm chứ Người hiểu đạo lý Thì trời người mới cảm phục được Còn lấy đó làm cương trăng dạy cho con cháu Do vậy tôi mới nhường được nha <cười> nói thì ra dễ lắm Nhưng hãy còn như đứa trẻ thơ vậy đó Thế em nhường như thế nào? Bây giờ Ngọc Mẫu bị chê Có vẻ bực bội xấu hổ Nhưng chẳng nói gì Chỉ kẻ dơ một ngón tay lên tra hiệu Hai vị quan hoàng liền tự bên ngoài bước vào Kéo theo một cái xích dài Xích hai mảnh hồn tan Đã chẳng còn nói năng được gì Đem dân lên trước mặt Ngọc Mẫu nói Đây là thủy thần của sông Kim Giang tai vả ở hai phủ Là do nó tắt trách ích kỷ mà ra Việc của nhà ta Ta phải chịu trách nhiệm Nay cắt đầu nó Mang dân lên phủ thượng ngàn chục tội Để hóa giải hiểm khích Đoạn lại phải tai ra hiệu Chầu tư mạng Đà La bước lên dâng lên một cái hũ Bây giờ mẫu đích thân bước lại mở nắp hũ ra Nhưng hồn không bay ra được Đoạn mẫu cầm hũ chốc xuống Từ trong hũ chảy dài Trong một thứ nước trắng đặc sệt nhẹ nhùa tràn lan trên mặt đất Ngọc Mẫu nói Đây là hồn thanh đồng Của phụ Sơn Trang Tôi mang nó tới như chị yêu cầu Nhưng mà nay hồn nó nát quá rồi Nếu chị hồi được hồn cho nó thì làm Chứ tôi thì bó tay rồi Bây giờ thấy hồn chẳng còn bay lên được Chỉ loan trong mặt phủ. Ai nói điều sót thương Nguyệt Mẫu bước tới nói thực này giống là của thiên phu nhân dạy lại Chẳng biết người còn nhớ hay là đã quên rồi ạ. Đoạn chấp tay bắt quyết niệm chú. thấy rồi thổi vào hồn. Hồn liền từ từ tụ lại ngay. Trong gian chính điện ai nấy nhìn mẫu làm phép thu hồn cho đệ tử cũng đều hết sức ngưỡng cả mẫu. Pháp lực của các mẫu quả thực là vô biên. Có thể sánh được với hàng bồ tát của Sa Môn. Kinh Tâm nói Tôi vẫn còn nhớ được. Thiên gia chuyên về hồn thuật mà. Thuật này là thuật thi tận hồn. Nhưng tôi muốn làm được thì cần có hai linh đồng thanh thanh và mẫn mẫn của thiên nhân sa thủ thiên thì mới làm được. Mẫu chỉ cần bắt quyết niệm chú là làm được rồi. Pháp lực thật là chưa biên đó. Nguyệt mẫu chỉ cười chẳng nói gì. Hồn liền nhanh chóng tụ lại thành hình một cô gái đẹp mặc áo pháp xanh toàn thân ướt sũng nước. Chính là cô Linh Sơn Trang ở phủ tự ngạn. Cô nhìn quanh một hồi Nhìn tới nơi Diệu Thiện Thì kẻ mỉm cười Diệu Thiện cũng cười lại với cô Đoạn cô Linh bước lại Quỳ khấu đầu trước hai mẫu rồi nói Con tạ mẹ Đã thu cho con khỏi mất hồn Nguyệt mẫu nói Lại đây nào Con gái Cô Linh liền bước tới Vòng tay qua tay mẫu âu yếm Đoạn mẫu truyền Con bị hại đó là do kế của thủy thần sông kim giang nay có đậu nó ở đây làm lễ tế cho con rồi vậy huyền đỉnh tiên sinh ở đâu rồi cô linh vừa hỏi xong thì chợt có giọng nói của người vang lên ở phía sau bức vách thì ra chính là huyền đỉnh đã đi theo sau diệu thiện ra ngoài từ nãy tới giờ vẫn ở sau bức vách mà quan sát sự việc ai nấy đều trong thấy có sợi xích trói vào tay đỉnh đầu bên kia xích là cô chính phủ thượng ngàn đang giữ lấy Có một vị chầu hai tay cầm lá bùa Một trắng một đỏ đi theo sau Đến bước lại Quỳ phục xuống dưới chân cô Linh mà nói Tội tôi đáng chết Tôi chẳng có gì để nói cả Nguyệt Mẫu nói Tối qua hắn đã về đây Gặp ngay ta Hắn quỳ xuống mà thư chuyện Ta lệnh cho người giữ hắn Và an minh của hắn lại Chờ cho con hồi lại hồn Thì tự mình phân xử Này ý con ra sao? cô Linh nói Thưa mẹ Huyền đỉnh tiên sinh cũng vì việc nghĩa mà làm như vậy Nay mệnh con hết là cho nghiệp của con Chẳng căng gì tới tiên sinh cả Con tha thứ cho tiên sinh Mong mẹ đừng bắt tội Mà Phu Sơn chẳng còn ai là chuyện nhân cả việc mẫu xoa so đầu cô Linh <cười> Con của mẹ thật là nhân nghĩa con có muốn theo mẹ về phủ thường ngàn ở với mẹ hay không? cô linh nghe vậy thì cười lên trạng trở, lại quỳ xuống mà nói được về phủ mẫu hầu hạ là điều hạnh phúc tột bậc của người làm nghề hầu đồng. con còn mong muốn gì hơn thế nữa? con tạ mẹ cha ơn cho con. đoạn cô linh bước lại trước mặt huyền đỉnh, rồi kẻ mỉm cười. huyền đỉnh cảm động tới rơi nước mắt ra quỳ dập đầu mà lại cô, đoạn thở hát ra mà nói Vậy, còn cụ củ tổ của tôi, chẳng biết ra sao cả Hồn phách lạc về nơi nào rồi Đã tới giờ tử mà chưa thấy hồn vậy Các mẫu pháp lực vô biên, mong hãy soi xét giúp cho Bây giờ nghe đến như vậy, Diệu Thiện liền cùng bước ra quỳ lại các mẫu mà nói Các mẫu vẫn nhớ ơn xưa với Kinh Tâm và Thiên Gia Thì xin vị tôi và Kinh Tâm Mà cứu cho cụ tổ huyền phi được con đường sống Chúng tôi người trần mắt thịt Thật đề sức cùng lực kiệt rồi Không thể làm gì thêm được nữa Nguyệt mẫu nói Tôi đã xem rồi nhưng không cứu được Việc này phải nhờ em Ngọc xem thôi Ngọc mẫu nói Thằng nhóc đến từ nước vu đó đó nãy dám to gan giết thần, ta đã từng tha mạng cho nó rồi, thế mà chẳng biết đường lui, lại còn tiếp tục chống đối với kim giang, ta chưa bắt tội nó thì thôi, nay các người lại còn muốn ta cứu nó sao? Kim Tâm bước ra mà nói, cửu tổ Vu Sơn đó là kẻ thù của tôi, nhưng nay thiên gia đã có lời sinh tôi cũng xin cho cửu tổ, mong mẫu trọng lòng mà tha thứ cho. Kinh tâm dự bước ra Chợt thấy bùa đỏ trên tay Của vị chầu hai trung lên bận bật Diệu thiện nhanh mắt nhìn thấy được Liên hỏi huyền đỉnh à, Trong hai bùa kia là hai ông binh nào chị? Là bùa đỏ Mẫu trôi dự hỏa thiên di Là bùa trắng thì trôi dự ly thị Đều là tướng của vua Sơn cả Hỏa thiên di có mối thụ với kinh tâm Thảo nào Bùa có cảm ứng lạ tới như vậy bây giờ ngọc mẫu nói vậy ta nói cho các ngươi hay các ngươi chẳng là cái gì mà có quyền nhờ vả ta cả nay ta nể mặt thiên phu nhân á thì mới giúp cho đó nha nói rồi chẳng để ai nói gì thêm mẫu vụt bay thẳng tới phòng chứa thi hài của cụ tổ nguyệt mẫu nói <cười> ngọc mẫu đó là người tử tế lời nói có hơi ngông cuồng càn trở nhưng thật ra là người có đức khiếu sinh lắm các ngươi nên tôn thờ mẫu như mẹ của mình, chớ sinh lòng sai khác. các quan tướng đều cùng cúi đầu nhận ý, mẫu chuyện. nay công việc của hai phụ đã xong, cho tất cả các ngươi lui đi. những ai thuộc về thủy cung và sông kim giang, thì về lại sông kim giang đợi lệnh của ngọc mẫu. những ai ở phủ thượng ngàn, thì theo ta về lại phủ thượng. ai ở phủ sơn trang, thì hãy tiếp tục ở đây. Mà theo chủ mới Đoạn mẫu dừng lại ở huyền đỉnh Mẫu nói Con người Đều có cái tâm bồ đề bên trong Ai lên nhi tha cho ngươi Nhưng ngươi hãy lấy đó mà làm nhục Ta trao trả hai âm binh cho ngươi Nhưng chừng nào trời khỏi đất của tứ phủ Thì mới được dùng lại tối đoạn Đưa tay ra hiệu Thế là chậu hai và cô chính cùng bước lại Giao hai lá bùa giam lại cho đỉnh Đoạn câu chính niệm chú Sợ dây sách trói đỉnh liền tan đi Đến liền quỳ xuống lại mẫu cung kính Mẫu bước lại tới phía kinh tâm và diệu thiện Cho nói Tuy chẳng còn quyền uy như xưa Nhưng tôi xem chừng giờ đây phu nhân đã thực được hạnh phúc Đó cũng là điều mà tôi mong cầu bấy lâu nay Những năm tháng qua Nghĩ tới phu nhân Tôi chẳng khỏi chơi nước mắt tự nhớ Mong phu nhân và tướng quân Hết sức giữ trình Có dịp rảnh Mời ghế phụ thượng ngàn chơi Diệu thiện cúi đầu đáp lệ Xin tạ ơn mẫu Nhất định hàng năm chúng con Đều sẽ tới phụ của mẫu để thấp hương Mẫu nắm lấy tài kinh tâm âu yếm Mà nói nay em giữ chiếc mẫu Chẳng thể hành tam lễ như xưa được Vậy cho em xin hôn lên tay của người Tay cho lễ nha Kinh tâm trục tay lại Sợ hãi mà nói Tiêu nữ không dám như vậy đâu Mẫu cũng không ép Cười buồn mà nói à, Được rồi Vậy phu nhân ở lại mạnh giỏi Đoạn quay bước đi Chật giọng kinh tâm vang lên ân cận Mà như tiếc núi lắm Thu nguyệt đi nha Mẫu mỉm cười nhìn lại kinh tâm lần cuối, đoạn bay phút ra ngoài, cưỡi lên đám mây lạnh, nhắm hướng phủ Thượng Ngàn mà về. Các quan tướng của Thủy phủ và Kim Giang đều lục tục kéo nhau dậy. Các quan tướng của phủ Thượng Ngàn cũng cưỡi mây mà đi cùng với mẫu. Thật là gặp cố nhân, lòng bồi người xúc cảm. Ngôi thượng đẳng vẫn nhớ nghĩa chủ tôi. Bây giờ cô Linh nhìn lại các cô cậu Các thị hậu Cũng như các cô đệ tử đang phái lại khóc lóc Trước hương đường của mình Đoạn nói Ta chết đi rồi Mà thấy cảnh người đời thương xót như thế này Cũng mãn nguyện lắm rồi nay chỉ có em Chân Như nhìn được ta Vậy lại đây nghe lời ta truyền nói Chân Như liền bước lại Quỳ lại trước cô Linh Cô phán Nay công việc ở Vũ Sơn Trang Tờ Mẫu Tượng Ngàn Và Mẫu Liễu Hạnh Ta giao cả lại cho em Dung Em Dung khởi hành sao nên khi tới chùa thì diệu tiện tiên sinh đã đi mất rồi Có lẽ đang trên đường trở về Hoặc là đang nán lại chờ đợi Chẳng thể tham gia lễ tang của ta được Còn em Trân Như Em là người có căn Phật Mẫu Mới chỉ là tân đồng nhập môn chưa lâu Mà đã cách cảm được với Mẫu Như thế thực là rất hiếm gặp Chuyên tâm vào công việc hậu thánh Thì về sau ít ai bị kịp Em cũng chính là hòn ngọc quý của đạo ta Giống như Diệu Thiện Tiên Sinh Bên trong tăng đoàn vậy Tất nhiên em là người mới Chưa thể đảm đương được trọng trách Em ở bên cạnh học việc với cô Dung Việc trong phủ nhất nhất nghe theo cô Dung sai khiến. Sau này nếu cô Dung mất trước Thì em lên thay Cô Dung còn em ở lại theo cô Dung, cho trọn đời ở phủ Sơn Trang này. Đừng mở phủ khác, thì mới được hưởng phước báo tứ phủ trọn đời. Em quy đạo ta, nhưng vẫn để cho giữ gọi bằng pháp danh nhà chùa. Em có nhớ lời ta chăng? Trần Như quỳ lại, mà đáp. Dạ, em nhớ rồi. Em trọn đời ở lại phủ Sơn Trang thờ cô, và các mẫu. Đoàn cô Linh tiến lại huyền đỉnh, cho nói, mời tiên sinh đứng dậy. Huyền định đứng lên, Cụ chuyện. Khi tôi còn là con bé thơ, được bác tổ của Vu Sơn cưng chiều, thường xưng ngôi bác cháu. Tôi giống cảm mến với Vu Sơn, lại có giáo ước từ ngàn đời xưa không bỏ, nên tình thương mến thương. Về sau gặp được cựu tổ, thì chẳng hẹn lời mà chung ý cùng có mối cách cảm tương giao chỉ trong thời gian ngắn mà tâm hồn cùng hòa hợp tim đập cùng nhịp lời nói cùng ý thật là tâm đắc lắm lại càng thêm mến tình tri kỷ với phu Sơn nay cũ tổ có việc xấu xảy ra Tiên sinh với tôi có mối quen biết từ trước tôi biết việc hại tôi Tiên sinh cũng đau lòng lắm trước khi hết kiếp người tôi đã thấy được sự đau khổ tiếc thương Trong trọng mắt tiên sinh dành cho tôi Vì thế mà mới bài cho tiên sinh Phá bộ phản tử trên người tôi Mới mỉm cười mà ra đi được Tiên sinh gì vô sơn Tôi cũng gì vô sơn Vậy việc đã xảy ra Xin tiên sinh chớn lo nghĩ trong lòng Còn lời quở trách của mẫu Ấy là người mẹ thương các con thì như thế thôi Tiên sinh chớ có mang theo nay tôi đã được mát mẹ an bài, như thế cũng thật là thoải chí của tôi rồi. Huyền đỉnh rơi nước mắt mà nói, à, tôi thường cô lịnh lắm, cô nói những lời này, tôi chẳng còn biết phải nói sao. Tôi thì tôi chúc cô được dạng sự bình an, về hầu nơi đất thánh, được mát mẹ dễ vui. Đến này đã nói rồi, thì hàng năm đều có ngày tưởng nhớ đến cô. Còn việc đỉnh này đã gây ra, bản dân thiên hạ khắp nơi trong huyền môn đều được biết. Có lẽ chẳng ai làm gì được tôi. Nhưng là nam tử sống trên đời này, làm người mang danh hiệu tiên sinh của vu sơn, tùy trọng về nghĩa khí. Việc tôi làm ra, tôi sẽ có cách chịu trách nhiệm. Như thế là sở nguyện riêng của tôi. Cố linh gật đầu mỉm cười đoàn bước tới trước mặt Diệu Thiện và Kinh Tâm Mà nói Em nghe danh Thánh Cô Kinh Tâm Mẫu Thiên Phu Nhân đã lâu Nhưng chẳng hiểu gì sao Người đã lập gia đình Vẫn được gọi là Thánh Cô Người không theo tứ phụ Không có chức sắc phong Vẫn được nhân gian xưng tụng là mẫu Nay thì em đã hiểu rồi Đức hạnh của Thiên Phu Nhân như thế Các mẫu còn phải thi lễ thì nào có gì là lạ em chỉ không tin nổi là có việc như thế mà thôi kim tam nói chúng ta quen nhau ở thế gian ngày đó ta vẫn còn sống tu nguyệt chỉ là hầu ly trên núi còn tiểu ngọc chỉ là đứa bé chết trôi sông nhưng chúng đều là cha quyến của trần cao vân lại cùng có nhân duyên với nguyễn tử hậu được tử hậu tha và cất nhắc cho. Cao vân và tử hậu là đều là tướng yêu của thiên gia, nên ta dùng nó thôi. Có ai ngờ về sau này họ đều được phong vào hàng thánh mẫu. Ta thì bị bổ chú trấn yểm, cô đạo phủ đức thánh Trần. nên không biết các việc đó. Cũng chẳng biết nhân gian xưng tụng đến như vậy. đều là nhờ công tưởng nhớ của họ đối với ta, mà người đời biết tới ta. Chứ ta nào có làm gì. Mà xứng với các danh hiệu đó. Cô Linh nói Phải vậy Thiên chủ tướng của chúng tôi Là Trần Cao Vân tướng quân Khi mất Cũng không để liệt vị là hầu Mà xin để làm thiên gia tướng Như thế thật hiểu Người gia chủ của thiên gia Có đạo gì Mà khiến cho cả người và quỷ thần chết đi rồi Đều đem một lòng cung kính đến như vậy Kinh Tâm nói <cười> Muốn biết thiên gia có đạo gì? Hãy nhìn chuyển tiếp của thiên gia chủ đây Đoạn quay sang Diệu Thiện mà cười Bây giờ cô Linh lại trước Diệu Thiện trò nói Trong số các điều quý trên đời Không có gì quý bằng Việc được kết giao với Diệu Thiện Thiên Sinh Thật trước khi chết Được cùng với tiên Sinh và Cựu Tổ của Bưu Sơn Thực hành diệt pháp Đó là cái chết của tôi Chẳng còn tiếc nuối gì Này tôi may mắn được mẫu đói thương Được cho nhập vào hàng thánh để hầu hạ Ấy thật là niềm vui lớn Tôi xin đi trước Mong tiên sinh hết sức giữ gìn Tại tiên cô thường nhớ tới tôi Đoạn cô linh đảo mắt một lực Thấy lệ cùng các cô trong phủ Những người không thấy được quyền ảnh của mình Từ đầu buổi tới giờ Vẫn cứ chấp tay nhắm mắt Hướng lên hương đường của cô mà khóc Cô mỉm cười mà nói <cười> Cô gái kia Mang lại bao nhiêu rắc rối Thế nhưng cũng vậy có cô ta Mà đạo sa môn của tiên sinh Đạo tứ phủ của tôi Đạo huyền môn của vua sơn cụ tổ Có dịp tìm về với nhau Mới có dịp hòa hợp với nhau mới có dịp cho hai mẫu và tiên cô kinh tâm gặp lại nhau. Ấy thế cũng chính là nhân duyên được về trên sắp đặt sẵn. Cô ta thầm yêu tiên sinh đã lâu, em là con gái quan sát là biết thôi. Nhưng vì ngại thân phận của tiên sinh như thế, nên cô ấy chẳng dám nói ra. Này em nói để tiên sinh biết mà liệu đường. Nếu có thể không gặp, thì chẳng nên gặp nữa. Cô ấy là người tốt, Nhìn cô ta có tay ương Cũng chẳng nở đành diệu thiện chấp tay nói Ừ Việc đó tôi đã có cách khu sự Xin tuyên cô yên giản Thế là cô Linh vái chào lần cuối Rồi cùng 3 phút lên tận không Theo mây Mà đi về cõi phụ thượng ngàn Nhập vào hàng thánh Bây giờ ngọn nến cháy trên hương đường của cô Cũng đột nhiên tắt lụi đi Thế rồi Diệu Thiện đứng lại gần chỗ huyền đỉnh Và nói Huyền đỉnh tiên sinh à Ta cùng vào trong xem cụ tổ ra sao chứ Huyền đỉnh sợt nhớ ra Dội dã gật đầu Đoạn cầm lấy bùa Cũng với Diệu Thiện và Kinh Tâm bước thẳng vào trong phòng Để thi hài của cụ tổ Bây giờ vào bên trong Thì thấy Ngọc Mẫu đã đứng cạnh thi hài của cụ tổ Chầu cô Mạng Đà La đứng hầu bên cạnh Diệu Thiện và Huyền đỉnh Cùng lại hỏi tình hình Ngọc Mẫu nói Hắn đã nát hết hồn rồi Bây giờ bắt công gian màu ai chặt ra ngoài Thì phần ý thức và các thức của hắn Cũng không trở về được nữa Hắn cũng chỉ là người thực vật mà thôi Trừ khi có thuật Để cho các thức trở về, Nhưng thuật như thế thì các mẫu không làm được Ở đây chỉ có một người biết mà thôi đối đoạn hướng mắt sang nhìn kinh tâm Dịu tiện biết ý Hỏi ngay Um, phu nhân có thể làm thuật cho các tức của hạ trở về được hay không? Xin phu nhân cứu giúp cho Chẳng phải là em không muốn giúp Đúng là thuật về trùng hồn là sở trường của thiên gia thế nhưng muốn làm được thuật đó Thì phải có thiên nhân làm dẫn ở vị trí trùng đạo Và có tiểu tiên thanh thanh làm vật dẫn xuất Tiểu tiên chuyên về hồn làm mẫn mẩn Làm vật dẫn nhập Này ở đây không có các vị trí đó Thì không thể thi triển được thuật Huyền đỉnh nói Ờ như tôi thấy đó Thì trong căn phòng này Nếu là người thì đều là hàng huyền nhân u ẩn Nếu chẳng phải là người Thì đều là hàng tiên thánh quỷ thần cũng đều thuộc nội anh linh chiến tướng Xin hỏi có thể đảm lương thay các vị trí đó Ở trong đạn trạng được hay không vậy Kinh tâm quan sát một lượt cho mới nói Được Vậy nhờ các huyền nhân đi chuẩn bị cho đàn tràng đi Nhờ thánh mẫu giúp cho một tay nha Đoạn ghé tay Dạng chuẩn bị đàn như thế như thế Dư tiền và huyền đỉnh nghe xong Thì cùng đi chuẩn bị ngay Bây giờ kinh tâm nói Nhờ mẫu trúc cho thủy quái ra ngoài đi Ngọc mẫu liền đứng niệm chú làm trầm thoáng cái nơi thi hại của cụ tổ Chợt có máu màu trắng chạy trần trần Dưới lớp da căng cứng đã trương lên Rồi từ nơi cơ thể của tổ Tràn ra nước dịch màu trắng đục Tụ lại dần thành hình một con quỷ Quỷ đó chính là trang màu A giặc Đoạn nó bò lại nơi chân ngọc mẫu mà nói Dạ Chà, Con chào mẹ xinh đẹp Chúc mẹ Chưa nói hết câu Mẫu đá cho một cái vào miệng Nó ngã ngửa ra sau, lay lôm cơm bò vậy Ấm ức nói ừ, Đau quá Sao mẹ đá con như vậy Ngọc Mẫu quát lên To gan thiệt đó Tao bảo mày đi theo giữ gìn thủy tính cho cụ tổ phu sơn Thế mà mày không cứu nó thì thôi Lại còn đi giết nó sao Giang màu a giặt ôm mặt nói à, Thì Chầu tư mạng Đà La sai con làm Thì con làm Con tưởng nó là ý của mẹ Chứ con có biết cái gì đâu mà mẹ đá con Ngọc Mẫu nói Thôi được rồi tôi chấp mày á họ đạt tông nghe với mày sao? Thế mày ra đây rồi, ý thức của cụ tổ bây giờ ở đâu? Còn được lệnh giữ thủy giới và ý thức của hắn. Ý thức đó bị con phá nát rồi còn đâu ạ? Mẫu hỏi cho có lệ, tri thực tra cũng đã biết sẵn như vậy rồi. Đoạn quay sang kinh tâm hội ý, kinh tâm nói: Xin mẫu hãy dì tôi mà làm theo lời, tôi sẽ cố hết sức cho. Bây giờ thì huyền đỉnh và diệu thiện Cũng đã cùng đi vào trong Đã chuẩn bị sẵn lễ như Kinh Tâm nói Lại nói diệu thiện và huyền đỉnh Bài biện đàn đúng như Kinh Tâm yêu cầu Bên trên là bàn thờ Bài hương hoa ngũ quả Đèn nến cháy mã có đủ cả Giữa bàn là một bát hương Phía sau bác hương là một chiếc chuông nhỏ Bên tả là một cái đĩa Trong gắn một lá bùa Trên bùa kia dấu chú Thiên gia Kinh Tâm phong ấn, ý, bức, ngọc nương. Bên cạnh nữa đặt một thanh kiếm trắng, trên kiếm ghi chữ hán tự, thoải phủ, chí nam Việt. Bên dưới là tòa ngồi, xung quanh cấm tám đèn giới, chơi vào tám hướng, đặt ở các vị trí nến giữ hồn. Các tòa ngồi bày các vị trí, hướng đạo đồng tâm bát tự, trung đạo, tiên sinh đạo, hầu tướng, dẫn nhập, nến dự hồn. Nhu lệnh thiên, hậu hướng đạo Bây giờ kinh tâm đưa tay lên đầu Trút cây trăm cài ra Cắm vào trong bát hương lớn giữa đàng. Đoạn ngồi về vị trí Hướng đạo động tâm bát tự Miệng niệm chú mặt hấn Bây giờ huyền đỉnh dân hai lá bùa lên cho ngọc mẫu Ngọc liền niệm chú chạy vào trong đó Lập tức trong bùa xuất ra hai hồng tướng Một là ngọn lửa cháy đỏ bừng bừng Chính là hỏa thiên di Quỷ chấp chính của vu sân Bóng hồn còn lại hiện trong một bà già Có khuôn mặt méo mó Đó chính là lý thị quỷ của vu sân Bây giờ hỏa thiên chi nhìn thấy kinh tâm Trong lòng không được vui Huyền đỉnh biết được nguyên do Là do mối thù cũ Liền nói với quỷ Thiền phu nhân ở đây Duy trì đàn lễ để hồi sinh cho cụ tổ Nếu là người hiểu đạo lý Thì hãy lại phu nhân Quỷ nghe đỉnh nói như vậy Liền chấp tay mà lại phu nhân Thế rồi tất cả theo sự bài trí của Kinh Tâm Mọi người cùng ngồi vào các vị trí Đã được định sẵn Cụ thể như sau: Thứ nhất Thánh Mẫu Phụ Thoải Ngọc Mẫu Lưu Ngọc Ngồi vào vị trí trùng đạo Thứ hai Đệ tử Thanh Túc Tự Diệu Thiện Tiên Sinh Ngồi vào vị trí Thiên Sinh Đạo Thứ ba Tiên Cô Thụy Phủ Châu Tư Mạng Đà La Ngồi vào vị trí Hầu Tướng Thứ tư Quỷ chấp chính Vu Sâm, Hỏa Tiên Di, ngồi vào vị trí dẫn nhập. Thứ năm, Côn Phong Tiên Sinh, đại đệ tử Vu Sâm, Huyền Đỉnh, ngồi vào vị trí hậu hướng đạo. Ngoài ra còn để tám tọa ngồi trống ở phía sau, vị trí của Thiên Sinh đạo, còn gọi là hậu Thiên Sinh đạo. Tại vị trí tám nén giữ hồn đều được chậu tư trong cẩn thận, đều không được thấp sáng. Bây giờ kinh tâm trúc trên đầu ra một cây trăm Trăm đó có tên là Trăm liễu sinh Là vật chủ dùng trong các nghi lễ tế Liên quan tới hồn Quỷ lý thị bước lại Kinh tâm liền trao trăm cho quỷ Quỷ đặt nó vào nơi vị trí Nhu lệnh thiên Mọi việc an bài đâu đó Kinh tâm truyền cho các vị trí Những lời niệm chú, Để họ biết được quyết yếu của thuật trùng hồn Đoạn nói Thuật trùng hồn này là bí thuật của thiên gia chỉ có mình ta là biết được năm xưa ta truyền bí thuật này cho một người duy nhất trên đời được biết đó là Trần Khang con trai của Trần Cao Vân hắn cũng chính là tổ khai sáng phu Sơn hắn kế thừa và phát triển thành một thuật có tên gọi là Quỷ Tri vô thần trồi án thuật ấy lên người Vu Thận Vu Sơn Vương do có thuộc ấy định căn trên người cho nên vua thần trọn đời không thể tan hồn. Nhật bằng hồn người có tan nát đến đâu, chỉ cần có người đệ tử nào dùng được thuật quỷ tri vô thần này, đều có thể thu tập hồn của vua thần về được trọn vẹn. Độc mẫu và các huyền nhân, quỷ thần cùng đều gật đầu. Vậy là kinh tâm bắt đầu thi triển chú thuật. Liền đó thấy cây trăm liệu sinh sáng lên. Được một lúc sau, thì từ từ có một bóng mờ trắng xuất ra từ cánh tay của cổ tổ. Ngồi vào vị trí Hậu thiên sinh đạo Thứ nhất Dần dần tụ lại thành hình một con chim cắt Đó chính là quỷ giữ nhãn thức của tổ Tên là Kinh Ma Lạc Chim vừa xuất tra đảo mắt ngó nghiêng xung quanh Định nói gì đó Nhưng gặp ngay ánh mắt trần trần nghiêm nghị Của họa tiên di trên đàn liền im bạc đi Quỷ lý thị đứng một bên Giờ ngón tay lên tra làm hiệu Chim hiểu ý ngồi im bất động Cây nến thứ nhất Trong các nến dự hồn, sáng lịnh Huyền đỉnh và diệu thiện Thấy thế thì làm mừng Trong lòng khắp khởi vui sướng Chỉ khoảng 5 phút sau Quả nhiên có sự linh ứng Cây nến thứ hai liền sáng lịch Từ trong cánh tay trái Có cửu tổ Xuất ra một bóng hình trắng Bay ngay về vị trí Hậu thiên sinh đạo thứ hai Nằm bên cạnh vị trí của chim kinh ma lạc Dần dần tụ lại thành hình Một quỷ trắng muốt chống cây kiếm đứng sừng sừng, đó chính là kỹ như giữ nhị thức của cửu tổ Châu tư lại tra hiệu quỷ nhìn quanh định tốt lên cái gì đó nhưng gặp cả hỏa thiên di, huyền đỉnh và kinh ma lạc đang bất động, cũng liền im lặng mà đợi chờ. Cứ như vậy lần lượt các nến thứ ba, thứ tư, thứ năm sáng lên, các quỷ từ trong cánh tay của tổ lần lượt xuất ra, ngồi ứng vào các vị trí hậu thiên sinh đạo. Ứng giới tỷ thức, thiệt thức, thân thức của cụ tổ Bây giờ giang màu A giặc bò lại Ngồi vào vị trí ý thức thứ sáu của tổ Nó nói Ý thức của cụ tổ bị tu phá nát rồi Không trở ra được đâu Xin làm qua tức thứ bảy đi Kinh tâm nghe qua nhưng không nói gì Vẫn kiên nhẫn trị chú Thêm nửa tiếng đồng hồ trôi qua Kinh tâm cho giải đàn Rồi nói Mặt na thức của cụ tổ đã trút lui vào trong A lại gia thức thứ 8 của cụ tổ rồi. Hai thức đó tự nó duy trì trong bản mệnh của cụ tổ, không có quỷ trong dị. Các quỷ không can thiệp được vào hai thức đó. Do vậy mà thuật trùng hồn, không trùng được hai hồn đó. Thế nhưng, nó đã được giữ lại trong bản mệnh, sẽ không bị tan đi đâu. Tất cả vị trí ngồi trong đàn đều xả thiền ra. Từ từ trút khỏi trạng thái thiền định trị chú. Huyền định hỏi, ờ, vậy thì cụ tổ sẽ ra sao? Cự tổ sẽ sống có đầy đủ chắc quan Nhưng vì không có thức thứ sáu là ý thức Nên sẽ bị u mê ngu ngơ Không được tin trăm nhanh nhạy như trước Nhận thức đối với thế giới sẽ khó khăn hơn Đôi khi nói năng độc giết cũng khó Chỉ giống như một đứa trẻ vậy thôi Đôi khi ý thức sẽ chẳng bằng đứa trẻ này. Nhưng chỉ ít là gì? tức thứ năm là thân thức đã được phục hồi Nên cũng không phải sống đời sống thực vật Ý thức được A là gia thức sinh ra và nuôi lớn lên Nên theo thời gian Chỉ cần A là gia thức chưa tan Dần dần sẽ có ý thức trở lại Lại nữa Vì không có thức thứ bảy là mặt na thức Nên tất cả những chuyện trong quá khứ sẽ không nhớ gì được Mặt na thức của cụ tổ trúc lua vào trong A là gia thức Nên chỉ cần thức này còn, Từ từ gặp được vị cao nhân trị cho, Vẫn có cơ may hồi phục được. Còn đối với ai là gia thức, Do cụ tổ là người huyền nhân ưu ẩn, Có hai giọt khí mạnh mẽ lắm, Nên thuộc không can thiệp cho được. Bây giờ mọi người cùng bước lại xem, Đoạn cùng dùng các mắt huyền môn mà nhìn, Quả nhiên giọt khí hồng của cụ tổ, Đã tách ra thành hai giọt khí trắng và đỏ, Từ từ trở về vị trí của chúng, Là ở trên đỉnh đầu Và huyệt đan điện Diệu thiện ngồi xuống bên cạnh sờ vào người của cụ tổ Thì thấy thân thể của tổ dần ấm lại Đoạn đưa tay lên mũi Đã bắt đầu có hơi thở nhịp nhàng Tất cả người của Phu Sơn thấy thế Trừ hỏa thiên di ra Còn từ huyền đỉnh trở xuống Đều chui mừng quỳ Mà lại kinh tâm Kinh tâm nói với Diệu thiện Còn chưa tỉnh ngay được đâu Thiên sinh chẳng cần thăm dò Chí ít cũng phải dài ngày nữa, họa chăng có. Ấy thế nhưng mà phu nhân chưa dứt lời, lại chợt im bặt, giật mình kinh hãi. cứu tổ chợt mở mắt ra trợn trừng linh, tay nắm chặt lấy tay Diệu Thiện tiên sinh. Rồi từ trong hai con mắt trợn ngược, có dòng máu đỏ chảy tràn ra mặt. Đôi mắt cứ nhìn Diệu Thiện chăm chăm, một đôi mắt xen lẫn biết bao nhiêu cảm xúc, nhớ thương, phẫn nộ, uất bi ai. Bây giờ diệu thiện lặng cả người đi. Tự nhiên nhìn cửu tổ mà nước mắt cũng trào ra. Tay nắm lại tay tổ thật chắc mà nói: <cười> Hả, chú tỉnh đâu rồi sao? Chú nhận cho anh hay không? Tuy nhiên Cứu tổ vẫn trợn mắt trừng trừng mà nhìn diệu thiện, chẳng nói chẳng rằng. Tay nắm lấy cổ tay diệu thiện chất chắc chắc. Tiền đến thấy thế bước lại gạt tay diệu thiện ra. đoạn chấp tay lại mẫu mà nói tiền phù nhân đã nói việc đạo này đã xong rồi hiện tại cụ tổ chưa tỉnh phải cần có thời gian trong vài ngày nữa là sẽ hồi tỉnh rất cảm ơn tiên sinh và phu nhân đã có lòng giúp cho nay tôi thay mặt cụ tổ và phu sơn tạ lễ thánh mẫu tiên sinh và thiên phu nhân nếu có dịp ngày sau sẽ báo đáp ân tình. Diệu Thiện biết ngay là huyền đỉnh có ý muốn đuổi đi Thì nói ngay Ờ Ta sẽ đưa Hạ về lại chùa Thanh Trúc Tiên Phu Nhân đã nói rồi A là gia tức và các tức của Hạ Cần có thời gian mới hồi lại Chỉ có ở môi trường thanh tịnh Trong sạch ở chùa Thanh Trúc Thì mới có lợi cho việc phục hồi Vu Sơn là nơi đất thiên Ma quỷ có nhiều Âm khí dưới thủy thổ cũng nhiều Người về đó chẳng tiện cho điều trị đâu Ờ, phu sơn có nhiều sách cấm. Lại có nhiều người và quỷ thần biết dỗ về huyền thuật. Âm binh của Vu Sơn không giống ngạ quỷ thông thường, mà đều hết lòng lo hầu theo chủ. Tiên sinh khỏi phải lo điều đó. Mà các theo như tôi biết, cấu tổ đâu có được tăng đoàn giáo hội thừa nhận. Vậy đó có khi lại bất lợi. Tiên sinh quả thực có lòng, nhưng với quyền uy của một mình tiên sinh, liệu có bảo vệ được cho cấu tổ hay không? Quỷ hỏa thiên di bước lên nói: Xin nghe tôi nói, huyền đỉnh tiên sinh núi chẳng sai độc ở giáo hội nhiều trẻ mưu giang, chẳng biết được đường nào mà lần điêu tốt đẹp thì năm xưa cũ tổ, chẳng đến mức phải bỏ chùa mà tới vô sơn. hơn thế nữa cũ tổ đã không còn là người của tăng đoàn, hiện tại cũ tổ đã là tổ của vô sơn. chúng quỷ thần và huyền nhân của vô sơn. Có trách nhiệm đối với tổ Và tổ cũng như thế Các vị chỉ là bạn hữu của tổ Nếu có lòng thì mong giúp cho Về lý, về sự Các vị đều không có quyền can thiệp Tới con đường đi của tổ Và giữ tổ Diệu thiện định nói nữa Nhưng kinh tâm căng lại Họ nói phải đó Tiên sinh nên để cho họ lo cho cựu tổ đi Diệu thiện biết kinh tâm chết cựu tổ và quỷ thần phu sân chúng cũng chẳng ưa gì kinh tâm nên nói như thế đâm ra chỉ còn một mình trơ trọi chẳng biết phải nói sao bây giờ ngọc mẫu mới lên tiếng chuyện nếu các vị có việc khó sao không hỏi tới mẫu đây nhất loạt nghe thấy thế đều cung quỳ xuống mà nói ờ vậy nhờ mẫu phần giải cho việc này thôi thì chi bằng bây giờ các người hãy để cho hắn về với ta là xong tranh nhau lập cái gì với căn của hắn thì dư sức tiêu hậu tứ phủ mà ừ, không được người còn sống sờ sờ như thế kia ừ, à, không được đâu ừ... Ngọc Mẫu khoát tay mà nói <cười> ta đủ như vậy thôi các người làm gì ghê vậy nói đoạn chỉnh lại sống áo cho nghiêm giữ nghiêm nét mặt nhìn chúng mà nói vậy nay ta giúp cho Vu Sơn và Thanh Trúc tự phân giải chuyện của hắn. Các ngươi không hỏi tới thì thôi. Nhưng nay nếu các ngươi đã hỏi tới ý ta, vậy thì ta nói cái gì, hãy làm theo như thế. Chớ có mà xem thường kẻo nghiệp quật đó. Các ngươi nghe rõ chưa? Diệu Thiện và Huyền Đỉnh cùng nhau mà quỳ lại. Mẫu nói: Ta chẳng cần biết mối quan hệ thân sơ của các ngươi tra làm sao. Ta chỉ nói điều ta thấy như sau. Nay hồn người của hắn đã nát rồi Nay các phần thức của hắn không đủ Nhưng nhờ pháp lực của các mẫu Và công hộ trì của huyền nhân ưu ẩn Mà hắn thoát khỏi việc mất mạng đi Nhưng ý thức giới đã mất Thì chỉ còn là kẻ u mê mà thôi Tuy như thế Nhưng các người nên biết một nguyên lý của thân trung ấm Ấy là con người khi chết đi Hai giọt khí ngưng động lại thành giọt khí hồng A là gia tiếp nương theo đó mà thoát ra ngoài Là người ta lìa đời Sau đó A là gia tiếp đó Nương theo nghiệp báo hiện tiền Mà đi về một trong sáu nẻo lương hội Chỉ có những trường hợp đặc biệt Thắng được oai lực của loài tột khốc Loài la sát Loài phu tận ý Hoặc được các thế lực thần linh bảo hộ Thì mới không phải về phụ thọ phạt Mà trực tiếp được đầu thai Vậy có thể hiểu rằng Nghiệp báo chính là nơi điều chuyển và khống chế a là gia thích của người Nay do đâu mà cụ tổ tan nát a là gia thích Bởi là nghiệp báo của hắn chồng chất sâu dày tới vô cùng kẻ như thế chẳng đợi tới kiếp sau đầu thai Chẳng đợi tới con cháu bị nguyện rủa, Mà ngay trong chính hiện tiền Thân thể tinh thần của hắn cũng chẳng được nguyên diện Các nghiệp báo hắn phải gánh chịu là gì Thì chỉ có hắn mới biết thôi hắn gieo nhân gì để tới nỗi cây ra các nghiệp báo đó cũng chỉ có hắn mới tỏ tường nhưng chẳng nằm đâu xa khỏi những điều cấm quả của Phật gia và đạo Huyền môn bởi lẽ hắn từng là đệ tử của cả hai đạo phái này trong đạo Sa môn những điều gì dẫn đến thân thể hư hoại đi tinh thần bất minh như thế đó là có căn lành mà bỏ phá hoại sự hòa hợp của chúng tăng Giết sư hủy chùa Đó là các tội nghiệp của hắn Còn trong đạo gia Có điều gì mà lại làm cho thân thể hư hoại đi Tinh thần bất minh như thế Ấy là chém thần phá miếu Giết quỷ sát sinh Dùng huyền môn giết người tạo nghiệp Làm tổ núi mà hại cho âm binh chết mất xác, Có trọng trách mà chọn quyên sinh không giữ gìn Đó là các tội nghiệp khiến cho hắn phải gánh chịu cái nghiệp như thế Nhưng ta đã nói rồi, các ngươi đều phải biết như thế. Đó là sự liên hệ giữa A là gia thức và nghiệp báo của từng người. A là gia thức thoát ra khỏi cơ thể theo giọt khí hồng, bị nghiệp báo lôi đi. Các trường hợp giọt khí hồng không thoát ra, mà tan trở lại thành hai giọt khí trắng đỏ, ấy là vì nghiệp báo quá mạnh chưa trả hết được. Hoặc là vì nghiệp báo chưa đủ, hoặc là vì chưa đến lúc chung mạng. Có những kẻ nghiệp báo quá sâu dày, thậm chí còn chẳng có thời gian để cho giọt khí hồng kia di chuyển trong xương sống, thậm chí chỉ một niệm tắc thở, giọt khí liền thoát ra ngoài, rồi từ đó mà về phủ chịu phạt, hoặc là đi đầu thai ngay. Bây giờ giọt khí của hắn đã quay trở lại rồi, vậy thì hắn sẽ có cơ may bị tác động bởi nghiệp báo để hồi phục phần A lại gia thức. Thế thì nên tích lũy nghiệp báo Để giảm đi phần nào Cũng là để cho A lại gia thức có chỗ Mà nương vào Bấu phiếu cho nhanh được hồi phục huyền định nói chẳng sai đâu Quả nhiên ở chùa Là nơi có thể tích lũy nghiệp báo Được nhanh nhất Thế nhưng cần phải xét Thứ hai điều trước khi cho hắn về chùa Điều thứ nhất là hiện nay Ma quỷ vu sơn Đang giữ các thức của hắn Chúng không thể vào được trong chùa Hơn nữa người mang căn số Và nghiệp báo sâu nặng như hắn Lại càng không thể vào được trong chùa Điều thứ hai Chẳng dù hắn là đệ tử Của chùa Thanh Trúc Nhưng đã trời chùa mà về với phu sân Hiện nay đang làm tổ Chẳng thể gì khi hắn mất đi ý thức Mà lại bắt về chùa Như thế là không đúng với sở nguyện quán Huyền đỉnh nghe mẫu phán như thế Thì miễn cười đắc ý Nhanh diệu thì mà nói à, Mẫu đôi gì Tiên sinh cũng nghe rồi phải không Tiên sinh cũng vừa trông thấy rồi đó Khi nhìn thấy tiên sinh Tổ đang trong cơn mộng mị cái vậy mà cũng tức giận Tới trào nước mắt ra Như thế là đã đủ minh chứng Cho sự ước hận của tổ đối với tăng đoạn Hạ tất tiên sinh phải cố chấp Nếu dữ nữa Hay để cho tổ được về với vu sơn đi thôi Ngọc Mẫu lại nói: Hắn không thể trở về Vu Sơn được, bởi lẽ ở Vu Sơn khí quỷ tượng dày, thần lại đã mất, chẳng có linh khí nào mà chở che cho. Hắn lại chưa tự chủ được bản thân, thì dễ bị ma quỷ thao túng. Nếu vậy đó, đó, thì chừng nào cho ai lại giải thích quay về được? Ờ, vậy bây giờ phải làm sao thưa mẫu? Vậy nay hắn phải lo cải nghiệp trước. Khi A lại gia thức và ý thức quay về rồi Thì giới tài của hắn Tự biết sẽ nên đi đâu làm gì nay hãy để hắn lưu lạc ngoài nhân gian đi Các quỷ phu sơn đi theo hắn Giúp cho hắn dùng công năng huyện môn Mà tra tay trừ yêu tróc quỷ giúp cho đời Được như thế Thì hắn mới nhanh phục hồi được đó Dự thiện nghe vậy thì không cam tâm Còn định cự cãi nữa Nhưng huyền định đã nhanh miệng lên tiếng Mẫu dạy chí phải lắm Nài cứ theo giao ước đã định trước Y như lời mẫu phán quyết mà làm Cho đỡ việc tranh chấp Hỏa thiên di nhìn lại Thấy ánh mắt của huyền đỉnh nghiêm nghị khác thường Xem chừng đã quyết tâm Chẳng chịu nhượng bộ thêm nữa Chúng lại nghĩ thầm trong lòng Ngăn sao cho cụ tổ không về chùa là tốt rồi Thế là hỏa thiên di nói Lời mẫu và tiên sinh dạy chí phải Xin cứ y theo mà làm đoạn quay sang Huyền Đỉnh mà nói. "Có tụi lúc nào cũng theo sát bên cạnh Cửu Tổ, còn phải lo gì nữa chứ?" Thế là Huyền Đỉnh cũng gật đầu ưng thuận. Vậy là Cửu Tổ huyền vi của Vu Sơn, Gây ra sự tranh chấp của tăng đoàn và Vu Sơn mà người đại diện là Huyền Đỉnh tiên sinh và Diệu Thiện tiên sinh. Sau cùng được thủy mẫu phân giải mà hai bên chịu nhường nhau, không bên nào giành được Cửu Tổ. Cuối cùng cũng vì phán quyết của mẫu đó Mà cụ tổ về sau Phải sống một cuộc đời chìm nổi nơi giang hồ Lại mang thân điên điên dại dại, Chịu biết bao nhiêu đau khổ nhục nhã Chìm nổi mãi chẳng thoát ra được Thật là thương tay cho cụ tổ huyền vi Mệnh vậy chạm tới giới quỷ thần Tăng nhân, đạo sĩ cũng cùng phân Mẫu Nghi thiên hạ cùng can thiệp Để rồi phân đoạ cõi hồng trần. Ngọc Mẫu lại nói: nay các tướng lĩnh của Kim Giang và Thủy Nhân, Thủy Tiên ở Thủy Phủ đều đã lui cả trong thân gian màu a giặc lại mang theo ý thức giới của hắn nên để cho tiếp tục đi theo hắn mà giữ gìn ý thức giới diều thiện và huyền đỉnh nghe tới thế lại vô cùng ái ngại họ đều sợ việc cũ lặp lại đối với cụ tổ mậu hiệu yên ngay liền nói nhưng nay lệnh cho nó chỉ chuyên chú vào chữa bệnh cho cụ tổ từ nay cho nó trời khỏi thủy phủ trở thành quỷ của vu sơn không phải chịu nghe theo mệnh lệnh của ai trong thủy phủ kệ cát tang. Chừng nào cũ tổ hồi phục, xong xuôi công nghiệp hoặc vô tình thiệt mạng thì cho trở về thủy phủ sau. Giao cho nó dưới quyền cai quản của quý chấp chính Vu Sơn là Hỏa Thiên Di. Bổn cung dạy cho yếu quyết sai khiến và khống chế nó để quý cho người của Phu Sơn được yên dạ. Hỏa Thiên Di sử dụng chú kiềm tỏa của Phu Sơn Cộng với quyết chú của thủy phủ này Để khống chế nó Thì không có một thế lực nào Thuộc về hàng tứ phủ Có thể vượt qua được Bởi lẽ đây là quyết chú Mà thanh mẫu vẽ ra cho nó Đoạn mẫu vẫy tay Hỏa thiên di liền bước lại sát bên Mà nghe quyết chú Mẫu thì thầm lời chú nói nhỏ vào tai quỷ Rồi gõ lên đầu quỷ hai cái Quỷ liền đuôi trở xuống Bây giờ xong việc Mẫu lại hỏi Các người còn ai hỏi cái gì hay không? Tất cả cùng vị xuống mà nói. Tạ ơn mẫu trả ẩn. Mẫu liền bước ra khỏi tọa mây, đoạn bước lại bên kinh tâm. Mẫu nói. Tiên phu nhân à? Riêng đối với phu nhân, em biết người đã có chốn đi về. Thế nhưng nếu có bề gì, người có thể tới thủy phủ bất cứ khi nào đều được. tứ phủ luôn gian tay chào đón người tới mà ngồi ở ngôi cao. Kinh tâm nắm chặt lấy tay Ngọc Mẫu, đoạn trước nước mắt mà nói: Tạ ơn mẫu, đã ngàn năm qua vẫn luôn thương nhớ. Ân này tiền nữ mãi chẳng quên được. Mẫu nói: Ngọc này từ ngày còn sinh thời đã trọng chữ nghĩa chữ trung, cũng vì tính đó mà ta được tử hậu tha chết mới có ngày nay. Nếu không thì năm đó ở bến mã thượng, ta đã tán hồn từ lâu nào có được ở ngôi cao cũ đỉnh như bây giờ. Vậy nay cứ yên như theo chữ nghĩa chữ trung đó mà làm. Một ngày làm chủ, muôn đời vẫn như thế. Xin mẫu chớ phải hoài nghi. Thế kinh tâm chẳng nói gì, chỉ cứ cúi đầu. Mẫu cũng thương lắm. Một đời tiên phu nhân ngang dọc, chỉ huy quỷ thần, trời người. Én vậy mà nay, Ngọc Mẫu lại hỏi. Khi xưa có nhận thần chồng tỳ sa ca li ở sông mã thượng làm cha nuôi trong chiến tranh cha tôi theo hầu thiên phu nhân nay người ở đây xin hỏi cha đã an nguy sống chết như thế nào rồi ạ kinh tâm nói chồng tỳ sa ca li theo ta chinh chiến đã nhiều khi ta bị phong ấn nó cũng bị phong ấn khi ta quy y Phật pháp chồng cũng quy y theo tu tập ở chùa thanh trúc với thượng tòa đại trí đó cầu trụ trì của chùa Này mẫu tiện đường đi Xin ghé tới thăm cho sáng tình hiếu Tạ phu nhân cho hay Ta phải tới thăm chứ Chị Tiểu Ngọc đi đi. Phu nhân bình an muôn đời Đoạn bước ra cửa Kinh tâm nói với theo Ngọc Nhi Đi nha Mẫu nghiêng nửa khuôn mặt nhìn lại Mỉm cười trên môi Một giọt nước mắt lăn dài trên má của mẫu đoàn bước đi rất vội Theo gió mà tan thẳng về chùa Thanh Trúc Chậu tư mạng Đà La cũng vội vàng theo sau Mẫu vừa đi Huyền Định nói ngay Ờ, việc đã xong rồi Cảm kích ơn tái tạo của tiên sinh với Vu sân Xin tiên sinh trở về chùa ngay cho Thì đỡ khiến cho Tăng Đoạn lo lắng Có dịp khác định sẽ tới vấn ăn Để tôi nhìn hạ thêm chút nữa Đoạn bước lại Ngồi bên cạnh cửu tổ đoàn anh ngắm nhìn say xưa khuôn mặt của hạ Đã trải qua biết bao nhiêu phong ba sơn gió vậy mà đường nét trên khuôn mặt ấy Vẫn chẳng biến đổi đi chút nào Vẫn là đường nét kiên nghị cương cường Sự hào hiệp Và nghĩa khí toát lên rõ ràng, Sự vô tư Và vẫn chạy tới vô cùng Dư thiện chợt nhớ lại Chủ ngày còn thơ ấu Hai người còn ở cùng nhau Còn thường cùng đi học trên con đường làng Ngày xưa anh là đứa trẻ con yếu đuối bé thơ con Hà từ nhỏ Đã là người can trường mạnh mẽ Đi học anh hay bị bắt nạt Chính Hà là người chẳng hại đánh nhau Gây cổ với đám bạn Mà bảo vệ cho anh Từ việc lớn tới việc nhỏ Hà luôn là điểm tựa vững chắc Là người bạn, là người anh Là người thầy Hà đại diện cho chính nghĩa Cho sự thiện lưng Cho sự can trường và bất khuất ấy vậy mà nay con người ấy lai đang nằm ở đây. Không thể cử động, không thể nhận thức, đến thở cũng còn khó khăn. Thật là đáng thương lắm. Diệu thì muốn ôm lấy bạn vào lòng, muốn bảo vệ cho bạn để bù đắp lại những gì bạn đã làm cho mình ngày còn thơ bé. Nhưng giờ đây hai người đã đi hai hướng khác nhau, ngăn trở tới muôn vàng, sao có thể cùng đồng hành, sao có thể trở lại như ngày xưa ấy? thật là mai đây mỗi tổ một đường, tới khi hoạn nạn vẫn thường có nhau, ân tình vẹn nghĩa trước sau, tôn thờ chữ đạo cùng nhau giúp đợi. nào thần nào quỷ nào trời, huyền nhân dị thú trên đời thiếu chi, người thì đau khổ ly biệt, người theo chính đạo mệnh thì lớn lao. Thương nhau chẳng biết làm sao Không đồng một đạo Làm sao đồng đành Bây giờ Hỏa Thiên Di Và Huyền đỉnh Thái Diệu Thiện cứ nắng ná mãi bên tổ Sợ lại có biến Lại cùng dục Thưa tiên sinh Bên ngoài còn nhiều người chờ Xin nhanh đi cho Ân tình ngày sau đường đời còn dài Còn gặp lại chứ nào có lo gì Kinh Tâm cũng nói Ta mau đi thôi việc này chẳng khác được nữa đâu. Diệu Thiện siết chặt tay cụ tổ lần cuối. Đoàn nối với Hỏa Thiên Di. Ông hãy nhớ bảo vệ cho cụ tổ nghe. Nếu cụ tổ tỉnh lại, xin để cụ tổ tùy ý định đoạt, Chứ có ngăn trở gì. Thế rồi rơi nước mắt, nhìn tổ lần cuối rồi bước ra ngoài. Bây giờ Diệu Thiện đi rồi. Hỏa Thiên Di gọi hết các quỷ trong tay cụ tổ ra. Đoàn Niệm chú làm trầm. Các quỷ cùng làm phép lên cánh tay của tổ Đó chính là thần chú kim tỏa Có quyết yếu của thủy phụ Dùng để giam cầm con gian màu A giặc bên trong Đoạn nói Thần chú này chỉ có ta là người duy nhất trên đời Nắm được Trong mọi trường hợp Đều không dùng tới con gian màu A giặc này Sau này cụ tổ tỉnh lại Sẽ truyền lại cho tổ Nếu có một người nào khác phá giải được thần chú này Người đó phải đồng thời biết được Thần chú kim tỏa bí truyện của vua sân Và đồng thời người đó phải có căn mệnh thủy mệnh Đuôi thủy linh Thì mới dùng được quyết yếu Của thủy mẫu băng cho Nếu thiếu một trong hai điều này Thì không thả gian màu ai giặt trả được Nói xong Quay sang huyền đỉnh Lại mà thưa đối được diệu thiện Và kinh tâm đi rồi Bây giờ trong sự nhờ tiên sinh lo liệu Huyền Định nói Được rồi Hóa thiên gì nghe ta truyền lại đây Ta có thể đi cạnh để bảo vệ cho cụ tổ Nhưng ta đã là kẻ sát nhân Nghiệp căn của ta còn lớn mạnh hơn cụ tổ Sống cuộc đời xã hội Cũng chẳng thể ngăn chặn được việc ác xảy ra Vậy thì ta chẳng nên ở bên cạnh cụ tổ Điều đó sẽ làm cản trở nghiệp lành đối với tổ Hơn nữa ta cũng đã có dự tính riêng rồi Nai mẫu đã truyền Kinh tâm cũng đã nói tổ sẽ sớm tỉnh Chờ cho cụ tổ hồi tỉnh trong 3 ngày nữa Khi đó ta sẽ rời đi Lúc đó tất cả tính mạng an nguy của cụ tổ Phụ thuộc hết vào ông Hãy làm cho tốt Hỏa thiên di cúi đầu lĩnh mệnh Cho hỏi Ờ, vậy Nai để cho người ở lại đây Chờ hồi tỉnh hay như thế nào Đề phủ sơn trang này chẳng thể ở được lòng Bởi phủ họ đang có đại tăng Dịu thiện tất cũng sẽ ở lại Để lo liệu cho giúp Nếu hắn có mặt khi tổ tỉnh Thì lại gây ra lắm chuyện phiền lũy Ta sẽ đưa cụ tổ trời khỏi đây Giờ ta đi ra ngoài chuẩn bị người Phương tiện và nơi chúng Ngay khi có đủ các điều đó Thì đưa tổ đi ngay Các ông ở lại canh giữ cho tổ tỉnh dậy đi Quý nhận lệnh, bay nhập trở lại Vào trong gia vu Lại nói tới Diệu Thiện Ngay khi bước ra khỏi cửa phòng Đã thấy chân Như và Lệ Lại hỏi hang tình hình của cụ tổ Diệu Thiện nói nhanh tình hình cho họ biết Đoàn căng dặn chân Như Em hãy lo công việc tang lễ cho cô Linh thật chú đáo Em không thấy rồi đó Tuy người sống phải buồn Nhưng đây là việc Người chết được vui Do đó tránh gây khóc khóc nhiều Mà người đi chẳng được im Vì còn lại ở phủ này Em lo liệu cả Chờ cô Dung trở về nghe Chân Như gật đầu lệnh ý Vậy là từ đó cô Linh phụ sơn trang mất đi Đến hai ngày sau Thì cô Dung về tới nơi mới hay tin. Bây giờ cứ y như theo lời dặn dò của cô Linh Cô Dung lên thầy, Cô Chân Như theo hậu Việt Thánh Học đạo với cô Dung Tuy cô Dung căng công lớn mạnh như cô Linh Nhưng am hiểu diệt đạo đó những việc âm phải hậu căn nặng thì lại có chân như đỡ đặng. Do đó phủ vẫn giữ được diệt đạo như thời Cố Đinh còn sống. cô Dung làm chấp chính được 8 năm sau thì có một đêm, cô gọi chân như cùng tất cả các cô cậu hầu đồng đến bên giường mà nói: "Chị làm việc âm tới nay đã hết phước căn. Nên coi nhà thánh cũng có lệnh gọi rồi, nên chị phải đi." Việc quyền ở phụ giao cho em chân như cả. Tuy tuổi còn nhỏ hơn nhiều người trong phủ, nhưng đó là người được bề trên ký thác cho. Tất cả các em phải nghe y theo lệnh. Nếu trái, bị thánh quật thì chớ quở trách. thế là quả nhiên sáng ngày hôm sau, cô Dung không đau ốm bệnh tật gì, chỉ nằm ngủ một giấc rồi không dậy nữa, cứ thấy mỉm cười mà đi trong an lạc. Từ đó chân như lên làm chủ phủ sân trang. Cổ trở nên càng linh thiên hơn Việc cần xa liệu lo giải quyết cho đúng Làm lợi lạc khắp nơi Điều nất tiếng Tại nói Khi ấy dặn dò chân như xong việc Diệu thiện gọi chuyên lệ ra mà nói Em vẫn còn mang ơn cụ tổ cũng muốn có việc báo đáp Vậy bây giờ anh có việc nhờ Em có vui lòng hay không Dạ Em chỉ chờ có việc để được làm thôi cụ tổ chị em mà bị như vậy Giúp được gì thì em nào tiết công đâu Chứ vì các việc trước nay Em không có năng lực lo được Nên mới đành phải chịu <cười> Vậy tốt rồi Anh có công việc nhờ em Việc này chắc chỉ có em làm được thôi Hóa ra Diệu thiện biết được Lệ là người có thanh thế Uy tín trong xã hội Nhờ có việc trước kia Lệ nhờ các mối quan hệ Quen biết mà tìm được cụ tổ trong đám người vô gia cư Anh lại biết đỉnh sẽ chẳng thể để cụ tổ ở lại phủ sơn trang quá lâu. Anh cũng chẳng thể nán lại phủ quá lâu để chờ đợi được. Thế nên liền nhờ cô cho người theo dõi cụ tổ và huyền đỉnh, để xem đỉnh mang tổ đi đâu. Lệ tất nhiên là nhận lời ngay. Thế rồi liền gọi điện liên hệ ngay với ông trùm của đám trẻ vô gia cư ở Hà Nội, là ông Thắng Cá, để giao dịch. Giao công việc xong đâu đó, Diệu Thiện trời phủ sơn trang trở về chùa Thanh Trúc, ngay chập tối hôm đó, sau khi diệu thiện trời đi rồi, Huyền Đỉnh ra ngoài một lúc lâu, sau thì có một chiếc xe ô tô đen đậu về phủ sân trang, mang theo một vòng hoa trắng rất to vào trong phúng viếng. Tới rồi trong đám đông cỡ độ hơn chục người, có ba người mặc đồ đen kín đáo lẻn đi theo Huyền Đỉnh tới phòng của cự tổ. Khi tới cửa phòng cự tổ, gặp ngay các cô phủ sân trang, Huyền Đỉnh tra hiệu cho họ tránh ra. Các cô đều nhớ lời chân như dặn là không được cản trở huyền đỉnh, nên đều tránh cả. Ba người đàn ông đi cùng vào trong phòng, theo sự phân phó của đỉnh, dựng cụ tổ lên, cho vào một cái bao tải màu trắng, chất đầy xốp vào một cái bao tải khác là hai cái, rồi phát đi ra ngoài, thẳng ra chỗ ô tô đưa lên xe. Xe vừa nổ máy đi khỏi, thì cũng có một chiếc ô tô khác màu trắng, đậu cách đó chẳng xa, cũng nổ máy đi theo. Trên chiếc ô tô trắng bám theo cũng có ba người đàn ông đang ngồi. Người ngồi băng ghế trước dùng ống nhộm quan sát diễn biến, chính là Thắng Cá. Buổi chiều ngày hôm đó, ở bờ sông Kim Giang, có nô nức người tụ tập đứng chung quanh. Chuyện là chẳng hiểu sư sại ở đâu tra rất đông, lập nên nhiều bàn tế, bài biện các loại. Có vị sư trẻ đi đầu khấn phái, thì ra đó là Tuệ Sơn, theo lệnh trụ trì nhất quan dẫn các thầy chặt sông kim giang mà cầu bình an cho tiên sinh diệu thiện người dân thấy lễ lạ hiếu kỳ thì đứng xem nô nức cả một cút sông quả nhiên của linh ứng các sư cầu đảo chừng nửa giờ thì thấy mặt sông cuộn sóng cho những sư đã đắc chứng quả phép có được pháp nhãn phật gia liền thấy từ dưới nước vọt lên một vị chiến tướng cưỡi trên một con lưỡng lông vị tướng đó chỉ một tay cầm thanh kiếm thủy trắng muốt Tướng nói Sòng tháng chạp xong bổ nhiệm thần mới Chừng đó các thầy hãy quay lại cậu Thần xong vừa mất rồi Nên chẳng có ai chứng cho lễ này đâu Còn về diệu thiện thiên sinh Thì xin các vị chớ lo Ta cho dù tướng binh ở sông Kim Giang có chết cả Thì từ nay và muôn đời về sau Chẳng ai ở Kim Giang này Dám đụng tới một cọng tốc của người ấy Tôi là chiến tướng chấp chính của Kim Giang Xin lấy mạng tra mà bảo đảm như thế Nói đoạn đập kiếm vào cậu chồng, Rồng hú lên Rồi bay phục lặng xuống nước Mặt nước nổi sóng dữ dội Thế rồi có một đứa bé từ đâu bước lại giữa đàng, chắp tay mà nói Xin thầy về cho Cho tôi gửi lời hỏi thăm sư trụ trì Có dịp thì lại xin đến để nghe kinh Tuệ Sơn hỏi Cho biết ai chuyện lời gì. Xin cứ thư lại là ảnh dục của Kim Giang, trụ trì khắc biết. Thế rồi chạy đi rất nhanh. Từ đó trầm tháng 7 hàng năm, lại có đứa bé con tới chùa Thanh Trúc mà tụng kinh. Khi đứa bé đó tới thì bao giờ trụ trì nhất quan cũng ra tiếp chuyện, cũng ngồi ở nơi ghế đá. Năm nào cũng là nó tới. Cho tới khi thầy nhất quan mất thì không thấy nó đến nữa. Có điều lạ rằng Tới hai chục năm sau Thầy giấc quan già mất đi rồi Mà vẫn cứ là một đứa bé con như thế đến Không hề già đi thêm một chút nào Năm sau Cũng trông y hệt như năm trước Tối muộn hôm đó Ở chùa Thanh Trúc có tiếng khánh gõ vọng ra Từ trang phòng thiên bí mật Của một vị sư già Các sư nghe được hiệu định Chạy dội tới cả Khi mở cửa phòng ra thì thấy vị sư ông cầm trên tay một bát nhang Trên bát cắm một cây nhang chỉ vừa mới thấp Đó là sư đại trí, cựu trụ trì của chùa Thanh Trúc Là thầy dạy của trụ trì nhất quan, của Diệu Thiện Tiên Sinh và của cụ Tổ Huyền Vi Các sư giỏi giả quỳ lại, sư ông nói Hãy mang bát nhang này, tôi dàn thờ mẫu ở trong chùa khi nào nhang cháy hết thì mang về đây cho ta. Các ông chỉ để bắt nhang vào trong, rồi lui ra ngay, không được ở lại gian thờ mẫu. Sắp có thanh mẫu tới thầm chùa, các ông gọi trụ trì tới mà tiếp đi. Các sư chăm sóc y mệnh, dỡ mang bát nhang đi, mà đem việc báo lại với trụ trì nhất quan. Đêm đó chợt thấy ở phía đông có ánh sáng tỏa ra rực rỡ trong đêm rồi sư nhất quan bước vào trong gian thờ mẫu, khép cửa lại. trong gian thờ liền tỏa ra hương thơm ngào ngạt. sư ở trong đó tầm một giờ thì ra, tay cầm theo bát nhang có cây nhang đã cháy hết, sự nói với các đệ tử. thanh mẫu thủy phủ mới tới thăm cha, các ông mang bài dị này trả lại cho sư ông đi. quá tra sư ông đã biết được việc ngọc mẫu sẽ tới thăm cha trọng của mình. Nên dạo trước khi rồng sinh đi thăm mẫu Sư ông không cho Mà chỉ khẽ miệng cười Ba ngày sau Người dân báo tin có một vụ tai nạn thảm khốc Xảy ra trên đường quốc lộ Công an tới hiện trường khảo lại Thì có một chiếc xe ô tô màu trắng Bốn chỗ bị mất lái Lao thẳng xuống ruộng Trên xe có bốn người đàn ông Tất cả đều tử vong Công an nhanh chóng xác định được danh tính Của một trong số bốn người đó Là ông Phạm Văn Thắng, có biệt danh là Thắng Cá, là một trong những đối tượng nằm trong danh sách đen của Công an lâu nay. Một ngày sau đó nữa, tại một khách sạn nằm ở ngoại ô thành phố, trong phòng trống có hai người đàn ông, một người mặc vết đen đang ngồi hút thuốc, có một người đàn ông khác đang nằm trên giường. Người trên giường chật ho lên dữ dội, người kia vội tiến lại ngó coi người đàn ông trên giường giơ cánh tay trái băng trắng lên, dụi dụi vào mắt, nhìn người kia với vẻ đầy sợ hãi, rồi thu lưu lại vào trong góc giường, miệng nấp bắp nói: ch ch "chú là ai? Ch cháu đang ở đâu vậy?" người đàn ông khẽ mỉm cười, vội tắt điếu thuốc rồi nói: <cười> "tôi trả tiền phòng rồi, cậu muốn đi lúc nào thì đi." nói rồi anh ta bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Nửa tiếng sau đó Có một người mặc đồ vest đen Miệng ngầm một điếu xì gà Đeo mắt kính màu đen Đi tới đồn công an thành phố Anh trực cổng gác tra hỏi có việc gì Người đó nói tới để tự thú Vì một vụ chiếc người cướp của Phanh sát ném xuống sông Anh công an dội dàng vào báo ngay Người ta nhanh chóng xác Minh danh tính của ông ta Tên là Đỉnh, Là một nhân vật lớn ở Sài Gòn Anh ta khai nhận đã giết hại một cô gái trẻ tên là Nguyễn Thị Linh, rồi ném xác xuống sông Kim Giang. Thời gian ngày giờ điều trùng khớp theo báo cáo ghi nhận của phủ Sơn Trăng, báo lên công an vào mấy ngày trước đó. Công an nhanh chóng lập hồ sơ, cho gửi hồ sơ cũng như người về Sài Gòn nơi đang lưu giữ các hồ sơ hình sự của anh ta để truy cứu và thụ án. Huyền định nhanh chóng bị kết án tử hình, sẽ thọ án vào cuối sang năm. Cái dầu ngục đỉnh chẳng mang theo thứ gì Chỉ cầm theo một tấm bài vị Trên ghi chữ quyển thị linh Nói rằng Đây là người tôi giết Cho tôi xin mang dầu Để cúng hàng tháng cho đỡ ăn năn Cho tới khi nào thỏa ăn Và đó trở thành người tù kỳ lạ nhất trong nhà tù Suốt nhiều năm qua Những điều lạ của anh ta Công an có tiết lộ ra ngoài Nhưng chẳng hết được Điều lạ lùng nhất là ở lưng anh ta có một hình xăm chất quỷ dị. Hình xăm của một con quỷ với đôi mắt sáng trực, miệng ngậm một con dao, trên dao khắc chữ phu. Hình xăm đó có gì mà lạ kỳ hơn những tù nhân có hình xăm khác chứ? Bởi lẽ đôi mắt quỷ được xăm lên, chân thật đến không ngờ.